Tác giả Ngôi Văn Phú Ngang trái phủ Tây Hồ Tập 1 Chương 1 lại được triệu về kinh đô vua lê vừa mất ngài mất đúng năm tuổi bốn mươi chín còn minh mẫn lắm nghe nói sau khi triệu lê sát lê ngân vào ở bên giường lê thái tổ dặn dò ta cùng các ông giấy nghĩa ở lam sơn ta thương mình thương người mà được làm vua các ông theo ta mà được làm tướng lộc trời cho mà không biết vua mệt nghĩ một lúc nói tiếp này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 Trịnh khả cũng tiến đến bên vua, sát nghi mặt nhìn khả, khả điềm nhiên như không hề biết sát nhìn. Lê Ngân khả lấy cùi tay hít nhẹ vào sườn lê sát, sắc mới nhớ ra tâu. Xin đức vua dượt đội quân danh dự. Quân quy nổ chính phát súng lớn, khói thuốc bung ra và lan khắp một quãng tường thành. Vua trẻ con thích lắm cười gian. Ha, súng mắng kêu ta nhỉ? Thái giám lương đăng khả nhắc vua.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 Ông vua mười một tuổi này thật thông tuệ khác thường, mỗi người đem theo một ý nghĩ khác nhau, người giải được lo toan, người ánh lên những ti hy vọng, người trầm mặt suy tư. Khi đi trước đoàn quân cấm vệ, Lê Sát muốn Dư dừng lâu để thấy cái quy thế riêng của mình, nhưng vua lại thúc ngựa vượt nhanh thêm. Lê Sát vừa dục ngựa theo vua. Thanh thượng dạng dạng những tiếng tùng hô thương, nhất loạt gian rền đất vua giang, đi thẳng qua mặt các văn thần võ tướng rồi tiến lên trước hương án đứng quay mặt về phía bắc chiên trống uy nghi nhất loạt nổi lên từ phía ngoài gian bát âm nhã nhạc nhất loạt quà tấu một vị đại thần râu trắng như cướp cầm hương đi đầu một hài đồng mặc áo vỏ sinh trắng tay nhắc con ngựa trắng non trên mình không có một đốm nhỏ bóng hồng trông như con bạch mã của đường tăng đang được dẫn đến trước đền tế trời đất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 còn ngấm ngầm đóng riêng hàng hòm của cải hàng người như thế chẳng đáng giận sao. Tôi mắng Huệ, chứ dám đâu nói các ngài, còn việc tâu lên cũng là muốn giải bày mong phụ tể tướng và đức vua biết đến việc Huệ đã làm mà thôi. Lê Sát và Lê Vấn thôi không nói gì cả, Nguyễn trãi ra về, Vấn bảo Sát. Ông có chữa lời tâu của Nguyễn trãi không? Sát cũng không thích thoái muốn gì làm bằng được của Vấn liền nói. Việc ấy ông để tôi làm.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 Nói rồi hãng cười ầm lên Trải đỏ tai hỏi Anh nói gì mà khinh bạc thế Khinh bạc à Thế ông không nghe nổi ư Ông có biết câu tiễn không Cái thằng môi vừa dày vừa thăm mắt ráng giả ấy Lúc nó nếm cất cũng nếm được Lúc nó ép mình ăn mắm rồi cũng được Nhưng khi nó được ngai vàng Thì dân chủng là người thân cận trung Thực nhất nó cũng hại Phạm lãi là người có con đầu Nó cũng gồm Vì thế triều chính còn đâu vui